các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôm sau, Ôn Bối Du đến trình diện với bộ phận thư ký. Bộ phận thư ký ở tầng 24, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Tầng cao nhất là phòng làm việc của tổng giám đốc và phó tổng giám đốc. Tầng 24 là nơi làm việc của ba vị giám đốc và ba trưởng phòng, cũng là nơi làm việc của bộ phận thư ký. Bộ phận thư ký có bảy vị trí thư ký, chín vị trí trợ lý thư ký. Ôn Bối Du đảm nhiệm vị trí trợ lý thư ký. Cấp trên của cô là chị Mai, một người đã kết hôn và rất thân thiện. Mặc dù công ty có lời đồn đãi là bộ phận thư ký người đẹp như vậy luôn ngấm ngầm đá đấu với nhau, thế nhưng bề ngoài của Ôn Bối Du cũng chỉ bình thường, không thể liệt vào hàng người đẹp nên mọi người đối xử với cô cũng rất thân thiện. Ôn Bối Du bị điều đến đây cũng gần nửa tháng, cô cảm thấy vui vẻ khi làm việc ở đây. Chiều nay, cô đang ăn trưa ở phòng nhân viên thì bị chị Mai gọi điện kêu về gấp, nguyên nhân là trợ lý của phó tổng giám đốc mới gọi điện báo là 10 phút nữa, phó tổng giám đốc sẽ tới công ty. Anh đã kêu bộ phận thư ký chuẩn bị mọi thứ. Chị Mai vừa vội vàng làm việc vừa nhỏ giọng nói về tình hình nội bộ cho Ôn Bối Du nghe. Trước mắt cổ đông của công ty chỉ làm hai phe, tổng giám đốc và phó tổng giám đốc là cổ đông lớn nhất. Giám đốc Trần là người của phó tổng giám đốc. Cổ đông lần thứ hai là giám đốc Ninh gần đây có tin đồn là ông ta muốn chiếm lấy vị trí của phó tổng giám đốc, chỉ nghĩ tám phần là thật. Nếu không tại sao phó tổng giám đốc và giám đốc nghiêm vốn không hợp nhau mà hôm nay anh ta lại tới đây thăm giám đốc nghiêm chứ Chị và em đều làm việc dưới chứng giám đốc nghiêm cho nên phải xử sự khéo léo một chút hiểu không Ông bối ru vội vàng gật đầu Cô nghe thấy có nhân vật lớn đến đây thì liền hồi hộp Cô có chút hoài niệm về công việc đơn thuần ở ngân hàng trước kia Haha ha, đừng lo lắng như thế Chị mai vỗ vỗ vai cô Dù sao chúng ta cũng chỉ là nhân viên nhỏ bé cho dù cấp trên có chuyện gì thì cũng không liên quan đến chúng ta. Chúng ta chỉ cần làm trò bổn phận là được. Dạ. Ôm với Du cười, cảm ơn chị Mai. Em đi pha trà trước đi, nhớ dùng trà ô lang ở trên tủ, bên trái tầng trên cùng đó, đừng pha nước nóng quá. Ôm với Du vội vàng đi pha trà, đây là lần đầu tiên cô tiếp đoán phó tổng giám đốc, nên có chút lo lắng. Phó tổng giám đốc đã đi vào phòng làm việc của giám đốc nghiêm rồi, em bưng trà đi theo chị, bưng trà xong là em có thể ra ngoài. Vâng. Ôn với Du theo đuôi chị Mai vào phòng làm việc của giám đốc nghiêm. Cô hít sâu vài hơi, muốn mình đừng lo lắng. Cô không dám ngẩng đầu lên. Cô bưng trà cho giám đốc nghiêm trước, rồi mới tới phó tổng giám đốc. Cảm ơn. Cô không nên ngẩng đầu lên. Nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cô lại không nhịn được mà ngước mắt lên. ôm với Du vừa mới ngước mắt lên nhìn dung nhan của phó tổng giám đốc thì chạm phải ánh mắt của anh ta. Soảng. Tách trà trong tay cô run bần bật. Sau đó rớt xuống sàn nhà Thế giới trước mắt cô bắt đầu méo mó Làm sao có thể Phó tổng giám đốc lại là anh Hồ lệnh thừa Mối tình đầu của cô cũng là ba ruột của bảo bối ôm với Du không nhớ rõ Là chuyện gì xảy ra sau đó Hình như cô làm rớt cái ly xuống đất Nước bắn lên Làm ướt cả gấu quần phó tổng giám đốc Chị Mai nghĩ là cô quá căng thẳng Nên vội vàng nhận lỗi thay cô Còn cứ cô ra ngoài trước Chuyện sau đó để chị ấy xử lý là được rồi Sau đó, cô vẫn ngây người ngồi tại chỗ làm việc. Ngay cả phó tổng giám đốc đi lúc nào, cô cũng không biết. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Chẳng lẽ trên đời này lại có hai người giống nhau đến thế? Không thể nào, cô gần như có thể khẳng định phó tổng giám đốc chính là hồ lệnh thừa. Mặc dù anh đã già dặn hơn, kiểu tóc và trang phục cũng không giống trước. Nhưng nước rùi nơi khóe mắt kia, cô tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Tại sao năm năm trước, anh đột nhiên mất tích? Mà bây giờ lại xuất hiện một lần nữa, hơn nữa còn xuất hiện với thân phận cao quý là Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Kim Tinh Thần. Cô bấn loạn. Ông bới du ôm gối sững sờ ngồi trên giường, hai mắt đờ đẫn, bà bối nằm kế bên đã ngủ say, còn cô thì mang một đôi mắt gấu mèo, không buồn ngủ một chút nào. Quả thật, cô không thể nghĩ ra điều gì cả. Năm năm trước, cô và Hồ Lệnh Thừa sống chung với nhau, cho đến một ngày anh đột nhiên biến mất. Cô mới biết mình không hề biết gì về anh Năm đó đột nhiên không thấy anh Cô kinh hoàng Mới tìm anh thì lại không biết anh làm ở công ty nào Cũng không biết số điện thoại của bạn bè Và người thân của anh Cái gì cô cũng không biết Vậy mà lại ngu ngơ yêu anh say đắm Anh suốt cuộc là lận thừa Hay là hồ lệnh thừa Là phó tổng giám đốc của tập đoàn Kim Tinh Thần Hay chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi Thật nhức đầu So với một sự hối loạn của ông mới du thì lợn thừa đã nhanh chóng giải quyết vấn đề theo một hướng khác. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của lão Hồ Ly nghiêm tề, anh ra lệnh cho Ken lập tức lấy hồ sơ của ông Bối Du từ phòng nhân sự lên. Cô ấy mới được công ty tuyển dụng vào làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net